suy nghĩ đó vừa kết thúc số điện thoại lạ đó lại gọi đến lục giao vừa lau tóc vừa ấn nghe alo cô lục đúng không giọng nói trong điện thoại rất xa lạ lục giao nhúm mày anh là ai tôi là vương hoàng tuấn cái của lục giao dừng lại cô chưa nghe tên của người này bao giờ nhưng cô rất quen thuộc với nhà họ vương của anh ta cô gần như biết hết cái tên của thành viên của nhà họ vương ở thành phố bắc kinh nhưng trong đó không có tên vương hoàng tuấn này nếu không phải ở thành phố bắc kinh vậy thì chính là nhà hậu vương ở thành phố cảng vương biện là gì của anh vương hoàng tuấn đứng trên ban công khách sạn nhìn đánh đèn bên dưới cố gắng trên lục sao này đúng là rất thông minh anh đang vừa nói mình tên là vương hoàng tuấn là đối phương đang nghĩ ngay đến bố của anh ta ô sao cô biết vương biện là gì của tôi Ngày lúc ấy, Vương Hoàng Tuấn cảm thấy thật sự tò mò về người con gái này Anh ta đã xem mảnh trục của Lục Giao, không thể không thể nhận Cho dù bản thân anh ta không thích phụ nữ Nhưng cũng cảm thấy Lục Giao là một cô gái bắt mắt Còn hấp dẫn hơn nhiều so với Mạnh Quyên Mạnh Quyên là một người phụ nữ ngu ngốc Nhưng một người phụ nữ thông minh quá thì cũng không đáng yêu Lục Giao nhú mày Với các bạn tôi biết hết nhà họ vương ở thành phố Bắc Kinh Nghe đồn rằng nhà họ vương ở thành phố Cảng Chỉ có một người đàn ông Và vương Điện là bố của anh Thông minh Vân Hoàng Tuấn vừa cười vừa nói Vậy cô đoán dèm tôi gọi điện cho cô là vì chuyện gì Lục Giao không quan tâm Và cũng không thích nói chuyện với người lạ Anh vương Cho dù mục đích của cuộc gọi này của anh là gì Thì tôi cũng không quan tâm Không quan tâm Hà hà Chẳng lẽ cô Lục Giao không tò mò về người chồng tương lai của mình trông như thế nào à? chồng tương lai của mình? Hạ Thần Phong? Lục Giao chỉ nghĩ đến Hạ Thần Phong, khuôn mặt cốt ứng đỏ, nhưng trong lòng cảm thấy, thấy bực mình, rốt cuộc người này muốn nói gì? Tôi biết anh ấy là người như thế nào, rõ hơn anh, chuyện này không cần anh Vương phải bận tâm. Bây giờ Vương Hồng Tuấn đã nghe ra được chút ít có vẻ như là lục giao còn chưa biết mẹ cô đã tìm đối tượng cho cô. lục giao, chẳng em mẹ của cô, bà mạnh khuyên chưa nói với cô sao? tôi là đối tượng kết hôn của cô. nói đến đây, nếu lục giao và vương hoàng tuấn còn chưa hiểu thì đúng là rất nốc. lục giao hiểu được ý của vương hoàng tuấn là mạnh khuyên muốn làm mai giới thiệu vương hoàng tuấn cho mình, còn vương hoàng tuấn thì hiểu ra là mạnh khuyên vẫn chưa nói chuyện này với lục giao. lục vương hoàng tuấn nói xong câu đó. Cả hai người đều im lặng Một tay lục dao chết chặt khăn mặt Cố gắng kìm nước mắt chảy ra Người mẹ này của mình Thế mà lại thực sự nghĩ cho mình đến vậy cơ chứ Vân Hoàng Tuấn Nghĩ đến điều này Cô không nhịn được lên bật cười Ha ha, mạnh quên Bà ta có quan hệ gì với tôi Từ lúc ông tôi qua đời Tôi đã không còn người thân nào nữa Vân Hoàng Tuấn ngay tới vậy cũng nhú mày lại Bà ấy là mẹ cô, là người nhà của cô Mẹ, là mẹ của anh chứ không phải mẹ của tôi Lục Giang nói xong lên cúp điện thoại Đúng, Mạnh Quân là mẹ của Vương Hoàng Tuấn Không còn là mẹ của cô Nhưng nghĩ đến đó Trong lòng Lục Giang vẫn cảm thấy khó chịu Tại sao Mạnh Quân lại đối xử như vậy với cô Bà ta biết có quan hệ giữa cô và nhà họ Vương thế nào Mà lại muốn đẩy cô vào trong hố lửa Viện mắt của cô bắt đầu đỏ rần Người nhà Từ đâu cô đã không còn người nhà Không có người nhà Lúc Hạ Thần Phong đẩy cờ vào Lục dao đang cúi đầu Dường như là cô rất ngạc nhiên khi quay đầu lại Trên mặt vẫn còn đau lại nước mắt Có chuyện gì vậy? Lúc Hạ Thần Phong ở trong sân Nhìn thấy phòng của lục dao vẫn sáng Đã muốn đến gặp cô Nhưng không ngờ rằng lục dao đang khóc Lục dao ngân đầu lau nước mắt Lắc đầu Không sao sao anh lại về đây Anh phá được án rồi à Hạ Thần Phong bước tới ngồi xuống trước mặt cô đỡ bảo vai cô Lục Dao nói cho anh biết, chết xảy ra chuyện gì, xem lại khóc. Anh rất lo lắng, có phải Lục Dao lại chịu thiệt thòi gì không, có phải là lúc anh không có ở đây, người nhà anh lại tỏ thái độ với cô hay không. Anh đứng dậy, muốn đi gặp Lý Mạch để hỏi cho ra giá mọi chuyện. Lục Dao nắm lấy góc áo của anh và lắc đầu. "Thân phong, cho em một gia đình đi, em muốn có một gia đình." Hai người một đứng một ngồi ở mép giường, cứ thế nhìn nhau. Hạ Thần Phong tiến lên một bước, ôm đục dao vào lòng, vuốt mái tóc ướt của cô. Đồng gốc, những lời này phải để anh nói chứ. Anh vẫn giờ em chưa sẵn sàng. Chúng ta xác nhận mối con hệ chưa được lâu, nhưng bây giờ em đã là người trong gia đình của anh, là người thân của anh, người yêu của anh. Lục Dao cảm thấy cảm động trong lòng, cô ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt vẫn tuôn ra. Những lần này là vì cảm động. Hạ Thần Phong buông đục dao ra, lùi về phía sau một bước quy một gối xuống nhìn thẳng lục dao À giao, anh không phải là người lãng mạn, không có nhẫn, không có hoa tươi, nhưng anh sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ em. Anh có đồng ý cả cho anh không? trong nháy mắt, nước mắt như vỡ đi, lục giao vừa khóc vừa sùi sịt, gần như không nói nên lời, chỉ có tiện gật đầu, vừa đôi tay ôm lấy hạ thần phong ngạnh ngào nói: đồng ý, em đồng ý. Cho dù anh là ai. Cho dù không có hoa tươi, không có nhấn, chỉ cần có anh ở bên, nơi đó liền là nhà của em. Hạ Thần Phong cũng ôm chặt lục dao lại, trong mắt có anh nước. Hai người đều là người mất đi người thân từ nhỏ, cả hai đều hy vọng có một gia đình nhỏ của riêng mình. Mặc dù bây giờ quen nhau chưa được một năm, nhưng thời gian không nói lên được điều gì, họ đều biết rằng đối phương là duy nhất của mình. Cho dù cuộc sống sau này có đắng hay ngọt, chỉ cần có đối phương ở bên thì đều cảm thấy an lòng. Hạ Thần Phong tức dậy rất sớm Có lẽ anh vẫn chưa quen với việc Có người ngủ chung giường Ý thức của anh từ từ trở lại Đang cửa được kéo kiếm ánh sáng trong phòng không sáng lắm Anh đưa tay lên Mắt khẽ mở Nhìn khuôn mặt người con gái đang ngủ yên bên cạnh Trái tim chợt cảm thấy ấm áp và phấn khích Gia đình của mình Cũng từ này có sức hấp dẫn lớn biết bao với anh Nhưng nếu gia đình đó không được tạo nên từng người bên cạnh Vậy thì Hạ Thần Phong không thể tưởng tượng được Tương lai sẽ như thế nào Có lẽ do ánh mắt của Hạ Thần Phong quá thẳng thắn, nên lục dao đang ngủ cũng cái anh dấu mày và tình lại, dường như là nghĩ đến những gì xảy ra trước đó, cô không bội mở mắt, trực tiếp quay người đi, đỏ mặt. Sao anh vẫn chưa đến cục cảnh sát vậy? Anh xin nghỉ buổi sáng, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Từ trước đến nay, Hạ Thần Phong luôn là người thuộc vái hành động, nếu nói lập gia đình, vậy thì anh sẽ đạt được mục tiêu này trong thời gian ngắn nhất lần này đến lượt lục dao ngặt nhiên cô kéo chân cô ngạnh ngùng quanh người lại hôm nay sao em muốn đổi ý à hạt thần phong kéo lục dao đâm cuộn chân vào lòng anh thấy cô gái trong lòng đang đỏ mặt không không phải chỉ em cảm thấy quá nhanh có phải là quá vội vàng ông bà của anh anh cạnh dính mày anh nghe nói là bây giờ hai ông bà rất cưng chiều em sợ là suốt đợt muốn được ôm cháu rồi đi thôi Cho đến khi hai người lén lút đi từ trong nhà ra Lục rau ngồi chung xe của Hạ Thần Phong Vẫn có chút mơ hồ Cô căng thẳng nắm chặt túi sách trong tay tim đập đất nhanh Suốt dọc đường đi Khuếm miệng của Hạ Thần Phong đều khẽ cong lên Cho dù là khi đợi đèn đỏ Cũng phải quay đầu nhìn lục rau Giống như là anh thật sự nhìn ra sự bất an của cô À rau Nếu em thật sự chưa chuẩn bị xong Không em không hối hận Em chỉ rất tích động Lục Giao cắn môi, cho dù mặt cô đỏ lên thì cũng phải dung cảm nói ra suy nghĩ của mình. Có thể ở bên cạnh Hạ Thần Phong, Lục Giao không hối hận một chút nào. Chính vì như vậy cho nên tối qua cô mới thả lòng để mặc cho tất cả xảy ra như vậy. Hạ Thần Phong vươn tay ra, nắm chặt lấy tay của Lục Giao. Anh nhìn đèn tín dội giao thông, chuyển đồi rồi tiếp tục đi. Từ nhà cũ của nhà họ Hạ đến cục dân chính phải đi qua vài trung tâm thương mại ở thành phố Bắc Kinh. Hạ Tần Phong nhìn cửa hàng đồ trang sức gỡ bên đường Sau đó dừng lại trước cửa một quán ăn nhanh Em đợi một lát anh đi mua đồ ăn sáng Hai người ra ngoài sớm Đến bây giờ sự kích động đã từ từ lắng xuống Qua thật là hơi đói bụng rồi Hạ Tần Phong vội vàng chạy vào trong quán ăn nhanh Rồi vào trung tâm thương mại từ cửa hông Hơn 9 giờ các trung tâm thương mại gần như là vừa mới mở cửa Rất nhiều gian hàng còn chưa mở Anh đi cả một vòng cuối cùng cũng may mắn tìm thấy một quầy hàng, tên tương hiệu trên biển dậu là một tương hiệu tầm trung, nhưng bây giờ anh không có nhiều lựa chọn như vậy. Chào anh, xin hỏi anh muốn mua gì? Hạ Thần Phong dìm các loại dẫn trong quầy hàng. Ờ, dùng để kết hôn, đơn giản một chút, cô có gợi ý nào không? Nhân viên quầy hàng lấy ra mấy kiểu, Hạ Thần Phong hài lòng với một kiểu. Nhẫn cho Nam đơn giản, bình thường anh cũng có thể đeo khi đi làm nhận nưỡng có một trại cung cương vụn rất tinh tế Khi thanh toán tiền thì Tiểu đang gọi điện cho anh Anh Phong, sắp 9 giờ 50 phút rồi, anh đang ở đâu? Buổi sáng tôi xin nghỉ Xin nghỉ? Tiểu Đong mở to mắt với vẻ không dám tin Vì đội trưởng không bao giờ vắng mặt trong thời gian phá án quả cậu hôm nay lại xin nghỉ Sao lại thế ạ? Kết hôn Nói xong Hạ Thần Phong ngắt điện thoại Sau đó cầm trong một chiếc hộp nhỏ Nhanh chóng đi mua đồ ăn sáng Tiểu đang ngây ngốc cầm điện thoại Hậu từ mất kinh nhẫn đẩy cậu Anh ấy nói thế nào Bao giờ thì đến sắp vào họp rồi Anh Phong nói buổi sáng xin nghỉ Tiểu đang ngây ngốc trả lời Xin nghỉ Hậu Tử ngạc nhân nhìn Phùng Phạm Đội trưởng Phùng Anh Phong xin nghỉ rồi Phùng Phạm ở cục cảnh sát cả buổi tối Cũng có chút rừng rút sao cậu ta không nói gì với tôi? anh phong nói là anh ấy xin nghỉ để kết hôn. tiểu đào nói xong câu này cũng thấy rất hoang mang. trời đất, anh phong sắp kết hôn nữa. phùng phong và hậu tử nghe xong cũng rất ngạc nhiên. hạ thần phong không báo trước với mọi người mà đã kết hôn. hạ thần phong đã đi được gần 20 phút, Lộc giang ngồi ở trong xe nhìn xung quanh. hạ thần phong đi mua đồ ánh sáng đã được một lúc lâu rồi. lúc này anh chạy trở về, cô liền vội vàng hỏi nhiều người lắm hả anh hạ Thần Phong thấy lắc đầu để đồ ăn sáng sang một bên sau đó kéo tay của Lục Giao anh liền nhẫn ra cẩn thận đeo lên tay cô nhìn thấy kích thước chiếc nhẫn rất vừa với tay cô anh liền thở phào một hơi cũng may là nó rất hợp với em cái đôn sao có thể thiếu nhẫn được chứ Lục Giao vẫn còn sưng sút số lần sưng sút trong hai ngày nay sắp bằng năm ngoái rồi hạ Thần Phong đưa tay lên tay phải cầm hộp bên trong có bộ chiếc nhẫn cho Nam. Đem vào cho anh đi Ánh mắt của lục dao truyền từ tay trái của mình sang tay của Hạ thần Phong Cô đỏ mặt cầm nhẫn lên đeo cho Hạ Thành Phong Nhìn chứng nhẫn trên hai tay Hai người ngận đầu không nhìn được mỉm cười Với vẻ hơn gốc gách Lúc Hạ Thành Phong và lục dao Đi đăng ký kết hôn Cũng không phải thời điểm đông đúc Người dựa cục dân chính vào buổi sáng cũng không nhậu Làm xong thủ tục mới chỉ khoảng 10 rưỡi. Lục giác cầm phấn sổ nhỏ màu đỏ mới tinh Gương mặt cô đỏ bừng vì ngượng ngùng Hạ Thần Phong lại bình tĩnh hơn rất nhiều Anh cầm lấy cuốn rượu nhỏ trong tay Lục Giao Nhưng Lục Giao mới được thăng chức thành người vợ hợp pháp của mình Bà Hạ, quán đời còn lại Việt Nam giúp đỡ nhiều hơn Hạ Thần Phong đưa bộ của mình về nhà cuốn của nhà hậu Hạ Trước ánh mắt ngơ ngác của ông nội bà nội anh Anh tuyên bố về việc mình và Lục Giao đã kết hôn Hạ Lão Giam vô tay xuống mặt bàn và quát to Hạ đứng hồ đồ đô đôi Đi đăng ký kết hôn cũng không nói với người nhà một câu Thằng nhóc này, cháu thật lạ là... Bố, thằng công kết hôn với lục sao chẳng phải rất tốt sao Khi bố không vui thì còn có chất nội nữa mà Kết hôn là việc lớn, không được cả cháu không chọn ngày sau Tổ chức tực cứ ở đâu, phải mời ai Hai đứa không cần quan tâm Cứ giao cho bà nội và cô quả cháu Đúng là hồ đồ mà Còn cả con bé lục nữa, cháu cũng hồ đồ theo nó à hà Lão Phu Nhân lại cười hết mắt lại và gật đầu Đúng vậy Việc phải làm còn nhiều lắm Không được Lục ra hòa Cháu biết tính mà Cháu xem năm nay Có những ngày đẹp nào Không được không được Cháu không thể tính được buổi châu bà sẽ đi tìm hiểu về chuyện này để xem ngày Còn nữa Trong nhà cũng phải quyết dọn sạch sẽ Lần này Trong điều hòa Cũng phải làm sạch Ôi cháu nhiều việc phải làm lắm Hà lão phùng đành không quan tâm đến những việc khác Bây giờ bà đang rất vui Tuy trước đây bà thấy lục dao không đủ tốt nhưng trong khoảng thời gian này Bà lại rất thích cô gái nhỏ lục dao này Hơn nữa nhờ lục dao mà quan hệ của bà Và cháu mình đã tốt thân rất nhiều Hà tuấn biểu cười nói Được con đi sắp xếp Người đến dọn dẹp cửa thông gió của điều hòa Các nhà này phải quét dọn cẩn thận một phép rồi Quét dọn sạch sẽ Để quên hết những điều không bay ra khỏi nhà Đón cuộc sống mới đến Hạ Thần Phong gần đầu nhìn đến cửa thông gió và cơ thoát gió của điều hòa Anh kẽ con mày giống như là nghĩ ra điều gì đó Anh đứng lên bố vai lục rau À rau, chuyện kết hôn cứ giao cho ông đội bà nội là được Chúng cuộc cảnh sát còn có việc, anh đi xử lý trước đây Vũ Vương đứng ở một bên chém được nhìn bóng dáng đời đi của Hạ Thần Phong Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu Hạ cười dịu dàng như vậy đấy Hà Lão Phu Nhân kéo tay lục rau cười rất thân thiết con dinh chăm trăm vào bụng cô đúng vậy cháu có phúc thần phong nhà bà cũng may mắn tuy vừa mới đăng ký kết hôn đã để cháu ở nhà một mình thì không hay lắm nhưng lục giao hòa cháu phải dụ cho nó đấy lúc này hạnh lão phu nhân đã chuyển sang gọi lục giao là giao giao đổi ý nghĩa thân thiết càng được thể hiện rõ ràng hơn lục giao đỏ mặt cô cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt mình. Thần Phong cần bận phá án trong cuộc cảnh sát Chắc không sao đâu ạ Từ sau khi xảy ra chuyện Đây là lần đầu tiên trên mặt mọi người có nụ cười Việc này có lẽ là một khởi đầu mới với họ Khi hạ Thần Phong đến cục cảnh sát Thì đang là giờ nghỉ trưa Chỉ là anh còn chưa kịp ăn cơm đã vội vàng đến văn phòng tìm tiểu đao Tiểu đao Cậu lập tức đưa người đến chỗ hôm qua Kiểm tra chỗ cửa thông gió Và cửa thoát gió qua điều hòa ở đó Tiểu đao trước mắt rồi quanh người Anh Phong, bố vợ của anh đến rồi. Hạ Thần Phong dừng bước chân lại, bố vợ ư? Vòng qua Tiểu Đao, Hạ Thần Phong nhìn thấy bốn quần Lục rau người đàn ông đau kính đâm ngồi ở phía đối diện với anh. Lần này, Nhờ Hùng đang khuyên bảo nên Lục Sinh Nhất mới đồng ý đến cục cảnh sát. Cũng đã đến lúc để nhà họ Vương phải trả giá thật sự rồi. Tiểu Đao bị Hạ Thần Phong gọi đi kiểm tra, trốn qua một lần nữa. Hạ Thần Phong kéo ghế ngồi ở phía đối diện với Lục Sinh Nhất. Cậu là cảnh sát Hạ Thần Phong đúng không? Ông Lục Ngài là bốn của Lục Giao đúng không? Hạ Thần Phong cùng lúc lên tiếng Đúng vậy Tôi là bốn của Lục Giao Một người bốn vô trách nhiệm Không biết bây giờ cảnh sát Hạ có thời gian ngay một câu chuyện không? Hạ Thần Phong con mày, Bây giờ anh vội đi tìm trên tiếng vụ án Người mất tích hơn Tôi Lục sinh nhất đồng ý nói chuyện với mình là chuyện tốt Nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt Cảnh sát à, vật này có liên quan đến nhà họ Vương, tôi thấy cậu có thể nghe một lát. Tuy mắt lục sinh nhất không thấy gì nữa nhưng suy nghĩ rất nhảy bén. Nhà họ Vương Đúng vậy, chính là nhà họ Vương các cậu đang điều tra trong vụ án lần này. Nếu Hùng đang không gọi điện thoại cho tôi thì có lẽ bàn tài liệu này vẫn phải ở chỗ tôi một thời gian dài nữa. Lục sinh nhất lấy một túi tài liệu từ trong túi đặt ở bên cạnh ấn hòm bấm đặt lên bàn, hạ thần phong cầm túi lên, còn lục sinh nhất cũng tiếp tục nói Cậu biết năm đó nhà họ lục bị hủy giật như thế nào không? Tôi còn nhớ lúc đó là sinh nhật của mẹ tôi, bố tôi tổ chức tiệc lớn ở trong sân nhà mình, khai khứa đến rất nhiều Nhưng cũng chính vì vậy mà ác quỷ mới có một cơ hội, hơn 30 người nhà họ lục chết đột ngột trong một đêm Hạ Thần Phong có mày, anh chưa bao giờ biết nhà họ Lục lại xảy ra chuyện như vậy. Anh giờ tài liệu, trong đó chỉ có tin tức báo chí rất cũ, giấy báo đều được đóng cẩn thận để bảo vệ. Những tự giấy báo có niên đại này, tuy trên đó có chút không rõ ràng, nhưng Hạ Thần Phong vẫn có thể nhìn ra trên này viết là đã tìm được hung thủ. Có phải cảnh sát hạ cảm thấy rất khó hiểu, trên đó viết là đã tìm được hung thủ vậy không? Năm đó việc này rất âm ý. Sau này tôi cũng mới tìm được tin tức này Ở trong thư viện Chỉ là đây không phải chân tướng cuối cùng Hạ thần phong câu mày Tại sao ông lại nói là Đó chưa phải chân tướng cuối cùng Hai tay lục xinh nhất Đi lên mép bàn cướp tay ông khẽ trắng bạch Sau khi Mạnh Quyên rời khỏi huyện Bình Giao Tôi đã đi tìm cô ta suốt mấy năm Sau này tôi nhìn thấy Mạnh Quyên Là thành phố cảng lúc đón cô ta đã ở cùng với vương điện rồi Khi ở thành phố Cảng, tôi còn gặp một người là con của người giết gia tộc tôi. Ông ta lớn hơn tôi 20 tuổi. Một bàn tài liệu trong túi tài liệu là do đối phương đưa cho tôi. Năm đó, bố của ông ta cũng bán mạng cho người ta để cứu mẹ của ông ta. Nhưng vốn dĩ số tiền này là số tiền thất đức mà mẹ ông ta cũng không thể cứu được, đã mất từ lâu rồi. Bao nhiêu năm nay, ông ta luôn muốn gặp nhà họ lục chỉ là nhà họ Lục đã biến mất khỏi thành phố Bắc Kinh và thành phố cảng từ lâu rồi. gặp lại tôi ông ta cũng cảm thấy rất bất ngờ. nếu các cậu cần nhân chứng thì ông ta cũng có thể đứng ra làm chứng. Hà Thần Phong cũng nhìn thấy bản tài liệu đó. chỉ là nếu năm đó Lục Sinh Nhất lấy được bản tài liệu này, tại sao ông không tố cáo mà nhiều năm sau khi vụ án này gần hết thời hạn truy cứu thì ông lại tìm đến đây? dừng như là thấy câu hỏi này Lục Sinh Nhất lắc đầu. Lẽ nào câu tưởng là tôi chưa từng làm Vậy sao Chỉ là năm đó Tôi một lòng muốn nhớ kéo trái tim người phụ nữ kia Đôi mắt này của tôi bị mua vào lúc đó Hạ thần phong có mày Thuật này là sao Vì cứu mạnh quyên ở trong trận hỏa hoạn Mắt tôi bị mù vì lửa rơi vào Lục sinh nhất dưa tay lên Tháo chiếc kính đâm Ông luôn đeo ra thì đang ở phía sau kính đâm đôi mắt của lục sinh nhất không chỉ bị mất đi ánh sáng mà xung quanh hốc mắt đều có dấu vết bị tiêu cháy rất nghiêm trọng đây là một trong những bệnh nhân tôi không gặp lục giao tôi không muốn con bé nhìn thấy tôi như thế này cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến việc ngài thành ra thế nào bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn luôn tìm ngài hà tần phong nghĩ về vẻ mặt của cô bé nhỏ của mình trong mắt có vẻ dịu dàng cũng có vẻ đau thương Lục sinh nhất thời dài thật sâu Tôi vừa nghe nói là hôm nay cậu và Lục Giao đi đăng ký kết hôn rồi Tôi là một người bố vô trách nhiệm Nhưng tôi muốn làm một người con trai có trách nhiệm Sau khi vụ án của nhà họ Lục xảy ra Thì mẹ của tôi là Hồng Phi Phi cũng mất tích Tôi nghi ngờ mẹ mình cũng đang ở trong nhà họ Vương Chỉ là tôi không tìm được chứng cứ Lần này tôi hy vọng cảnh sát có thể giúp tôi tìm mẹ của mình Cho dù bà ấy còn sống hay đã chết Hồng Phi Phi là người nhà quả giáo sư Hồng Đan Đúng vậy Lần này Hồng Đan cũng nói với tôi rằng Các cậu đang điều tra nhỏ họ vương nên tôi mới xuất hiện Thế giới bây giờ đã khác so với thời của chúng tôi rồi Bây giờ pháp luật đã được coi trọng Nhưng mà tôi chỉ là một người dân bình thường Chứng cứ trong tay cũng không thể hoàn toàn thuyết phục các cậu Một khi chúng tôi tiết lộ thứ mình đang có trong tay Thì có lẽ chúng tôi không thể tiếp tục sống được nữa dù sau tiền nhà họ Vương đã tồn tại bao nhiêu năm nay, cho dù là nhà họ Hồng thì cũng không thể làm lung lay được. cho nên chúng tôi đều luôn đợi thời cơ xuất hiện. bây giờ thời cơ đến rồi. trong này là chứng cứ và lời khai của nhân chứng về hành vi phạm pháp luật của nhà họ Vương. hy vọng nó có thể giúp được vụ án này. đây là mục đích lục sinh nhất đến đây. nếu có thể giải quyết được việc của nhà họ Vương, thì con lấy ông sẽ có mặt mũi đến gặp con gái của mình. Hạ Thần Phong thận trọng nhận xếp tài liệu đó Đây không chỉ là chứng cứ của một vụ án Mà còn là hy vọng của nhà họ Lục Hạ Thần Phong miếng môi nhìn Lục sinh nhất Mò mẫm đứng lên Ông cẩn thận lần mò ra cửa ra vào Thế giới của Lục sinh nhất túi tăm Ông có một chú tròn dẫn đường Chỉ là khi vừa vào Ông đã để nó lại bên ngoài cục cảnh sát Bây giờ trong tay ông chỉ có một cái gậy Dành để dò đường đi Đột nhiên có một cánh tay đối lấy ông từ phía sau Để con đưa bố ra ngoài Cơ thể của lục sinh nhất đột nhiên buông lên Từ bây giờ hai mắt của ông đã không thể rơi nước mắt được nữa Nhưng cảm giác đóng nói nóng hổi vẫn khiến ông biết lúc này mình muốn rơi nước mắt Được được, hai đứa đều là con ngoan Lục sinh nhất buông một tay ra, buông vào hai tay của hạ thần phong Sau đó ngạnh đào nói Đôi lục sinh nhất đang ngoài xong Hạ thần phong nhìn thấy hùng đang đang đợi ở bên ngoài Hai người im lặng gật đầu với nhau Họ đều hiểu ý của đối phương, cho đến khi Hồng đàn lái xe đưa lục sinh nhất đi, tâm trạng vui mừng và buổi sáng của Hạ Thần Phong không quay lại nữa. Anh không biết mình có nên nói với cô về tình hình của bố cô không? Tiểu đau bị Hạ Thần Phong kéo đi kiểm tra nhà máy làm bồ xương một lần nữa, nhưng mà sau đó mọi người phát triển ra không chỉ Hạ Thần Phong đến cuồng mà đám bác sĩ pháp y cũng điên cuồng sau khi tiểu đau truyền lời của hạ thần phong mấy người bọn nọ kéo cậu đến hiện trường người dẫn đầu đội, đội bác sĩ pháp y là một bác sĩ pháp y lâu năm ông kích động muốn lấy một cái ghế và định dẫm lên nó tiểu đau liền kéo ông lại ồ chào để cháu để cháu bác cứ đợi ở đây đi cần gì cháu sẽ bảo bác đi lấy cậu không hiểu đâu để tôi làm cho ý kiến của tiểu hà rất hay ở đây sạch sẽ nhưng chưa chắc cửa tung gió này cũng sạch sẽ trước đó không có chứng cứ gì có khi chúng ta có thể tìm ra chứng cứ ở đây cũng lên bác sĩ pháp y lâu năm kia nhìn cửa thông gió, hai mắt sáng lên, giống như nhìn thấy báu vật rất quý giá. tiểu đau bất lực nói. được được, vậy cháu đi tìm cho bác một cái tang, bác đừng trông thấy lên để leo lên đó đấy. không nói lại được bác sĩ pháp y lâu năm này, tiểu đau chỉ có thể đi mượn cái tang, cưu giữ để vì bác sĩ lâu năm neo lên. ông cẩn thận lấy chứng cứ trong cửa thông gió. Áo hồ vốn dĩ cảm thấy chuyện này đã qua rồi Đột nhiên nghe thấy người trong khu công nghiệp nói rằng Bác sĩ Pháp Y lại đến một lần nữa Hơn nữa khi đời đi còn rất hào hứng Giống như đã tìm được thứ gì đó Việc này làm áo hồ cảm thấy lo lắng Anh đang nhìn vương quán Vẫn đang xem tạp chí tài chính Anh đã quen người ra ngoài gặp Dương Như Chỉ máu đi đi Dương Như nghe vương hồ nói vậy Cũng trở nên mông lung luôn Có việc gì mà cậu lại hoảng hốt như vậy anh đang cảnh sát đã phát hiện ra thứ gì đó rồi. nhân lúc cảnh sát còn chưa điều tra ra chị, chị mau đi đi. lúc này dưng như mới sợ hãi, bà ta đứng lên, sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm lấy ngực. thưa, thưa chắc chắn là cảnh sát đã điều tra ra rồi ư? vương ngụ nhìn về phía cửa đang vào. cho dù thế nào thì mấy năm nay chúng ta đã làm gì trong lòng chúng ta đều hiểu, không ngờ lần này cảnh sát lại tin tưởng như vậy. có lẽ bọn nọ đã điều tra ra vương quán rồi bộ xương tương quán làm trước đây Đều làm từ xương hồ Coi như đã vi phạm pháp luật Cho nên chỗ nào trong nhà máy cũng được xử lý sạch sẽ Nhưng lần này tôi không đảm bảo Hạ Thần Phong có vẻ không phải người đơn giản Dường như thự hụn hình Và ta có cảm giác như chân mình không đứng vững được nữa Tôi đi rồi tôi phải làm sao chị yên tâm tôi không sao đâu Bên trên tôi còn có ông chủ Cũng lắm thì việc gì tôi cũng đổ lên ông ta Còn hai người chúng ta anh chạy được thì chạy lúc này vẫn hổ nhìn vân như tình cảm trùm bến trong mắt đã không giấu được nữa chị như chị ở bên ngoài phải cẩn thận tôi sẽ lên đây giúp chị ngay phần thời gian này chỉ cứ đắn đức ngoài lánh nạn trước nếu không có việc gì thì chị hãy về còn nếu có chuyện gì thì chị đừng về nữa trong lòng dương như đột nhiên cảm thấy yên tâm vững hổ nói như vậy có nghĩa là cho dù cảnh sát có điều tra ra bà ta thì vững hổ cũng sẽ đứng lên nhận tội giúp mình bên ngoài bà ta vẫn tỏ ra lo lắng Nhưng trên thực tế đã yên tâm chuẩn bị cho việc ra nước ngoài rồi Vậy tôi phải nói thế nào với vương quán Vương hồ cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên Chị không cần lo về ông chủ đâu Dù sao thì chị cũng thường ra nước ngoài du lịch Chị nhất định phải tỏ ra bình tĩnh Dương như gật đầu Được, vậy cậu mau đi chuẩn bị cho tôi đi Vương hồ và Dương như nói xong Thì vương hồ lên đi gặp vương quán Ông chủ cảnh sát lại đến nhà máy Vương quán câu mày Tuần này là sao Họ đã đến đó rồi mà Cậu đã xử lý sạch sẽ chưa Hôm qua họ đã đến rồi Nhưng không hiểu tại sao hôm nay Họ lại đến nữa Hơn đứa còn giống dư đã tìm được thứ gì đó Ông chủ Ông nói cho em phải làm thế nào Làm thế nào Làm thế nào Nếu tôi biết phải làm thế nào Thì tôi còn cần cậu làm gì Vương quán bây giờ đang rất giận dữ Xô sách lúc trước tôi bảo cậu tìm Cậu đã tìm thấy chưa Sông hồ của chúng ta được mua từ nước ngoài về cơ xử lý tốt cho tôi Chúng ta làm ăn chứng đáng Vương hồ gật đầu quân người đi ra ngoài Còn Vương quán thì ngồi trong phòng đọc sách Ông ta quân người suy nghĩ rất nhiều Sau đó ông ta cầm điện thoại đi ở bên cạnh Linh Lúc này ông ta chỉ có thể nhờ Vương miệng giúp đỡ Nhưng ông ta cũng biết Nếu mình nhờ Vương biển Vậy thì ông ta phải thay đổi thái độ cứng đắn hôm qua của mình rồi Nhưng lúc này Vương chỉ có thể nhấn đục Quan tiền lớn như vậy, chẳng lẽ thật sự cứ tết tụt khỏi tay mìnhư? Không, chưa chắc. Nếu một khi mình xảy ra chuyện, thì tiền bạc của mình cũng sẽ bị đóng bằng đúng vậy. Nếu tình của mình bị quá thì vương Lam phong cũng chẳng dùng được xu nào. Bọn họ không cứu mình, vậy thì cùng nhau chết đi, cũng lắm mình chỉ bị phạt chút tiền. Nhưng nếu nhà họ vương không có đủ tiền chi cho mảnh đất kia, thì sự việc không đơn giản như vậy nữa. Nghĩ đến đây, vương quán bôn di đã có chút sợ hãi, nên bình tĩnh lại. Ông ta không tin Vương biển và Vương Lam Phong sẽ nhìn tình của mình bị đóng băng Vương Hộ, chúng ta đi đến nhà cũ Khi Vương Quán đến nhà cũ thì đã là hơn 11 giờ đêm rồi Vương biển vốn dĩ đã đi nằm nhưng lại bị người ta gọi dậy Mạnh quên cong mày, mừng lầm bẩm. Rốt cuộc tất cả này, mất làm gì mà nửa đêm còn chạy về nhà này Vương Viện ngồi dậy, tầm má khoác cỡ bên cạnh lên Nói với vẻ không gặp nhiên chút nào còn có thể thế nào nữa? anh đang gặp bất chắc rồi. cũng vào buổi nói chuyện chiều hôm qua, vương biển không đổi cáo trước thái độ ngăn ngược của vương quán, bởi vì ông ta biết vương quán nhất định sẽ đến tìm mình. từ bé đến lớn người anh này của ông ta mãi mãi là buồn loãng không chắc được tưởng. ông ta đứng lên, sau đó quay người nói với mạnh quyên nằm trên giường bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. hoàng tuấn liên lạc với em chưa? vương hoàng tuấn đã đến thành phố bắc kinh một thời gian rồi những tài sĩ nói là tạm thời Vương Hoàng Tuấn sẽ đi đến khu nghỉ dưỡng thuộc Vương Thị Sau đó không còn tin tức nào nữa Đứa trẻ này càng ngày càng không biết điều Nhưng cho dù thế nào thì Vương Hoàng Tuấn cũng là đứa con duy nhất của mình Là hậu nhân của người nhà hậu Vương Cho dù Vương biện thấy đứa con này của ông ta không thành tài Thì vẫn rất cưng chiều nó Quan hệ giữa Mạnh Quân và Vương Hoàng Tuấn cũng rất cưng nhắc Và ta ngồi dậy nhếch mép nói Sợ đăng thằng bé Hoàng Tuấn thấy không vui trong lòng Dù sao thì nó cũng thích Mạnh Tuấn vừa nói vừa quét mắt nhìn Vương Biện. quản viên nói đến chủ đề này sắc mặt của Vương Biện lập tức trầm xuống. Đúng là hồ đồ. Ngày mai em gọi Hồng Tuấn về đây cho anh. Nói xong Vương Biện đẩy cửa phòng và đi đến phòng đọc sách. Vương Quán đang đợi ở trong phòng đọc sách từ lâu. Lần này ông ta không cần phải kêu ngạo không ai sánh được nữa. Ông ta cút thuốc, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi. Vương làm phòng ngồi dựa một bên nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến khi cửa phòng đọc sách bị mở ra thì hai người họ mới nhìn về phía cửa. em trai, lần này em phải giúp anh. vương biện không trả lời vương quán mà đi sang một bên. hôm qua anh lớn lối lắm cơ mà. vương làm phòng không nhịn được khẩy cười. đó đành tối hôm qua vương quán còn nói với vẻ cứng rắn rằng tiền ông ta chi ra một phần thái độ đó giống như là muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ vương vậy. bây giờ lại ra vẻ đáng thương chạy đến đây. vốn dĩ khi đến đây sắc mặt của vương quán đã không tốt bây giờ bị chọc giận như vậy, sắc mặt ông ta càng khó coi hơn. hai cậu đừng vui mừng quá sớm. nếu lần này tôi gặp chuyện gì thì tiền sẽ lập tức bị đóng băng. hai cậu cũng đừng hòng lấy được trên của mảnh đất kia. cùng lắm thì sau này tôi bị phạt chút tiền, nhưng hai cậu thì khác đấy. hừ. câu này đã tóm được tủi huyệt của hai người kia. bây giờ số tiền trong tay vương quán cực kỳ quan trọng với nhà họ vương. vương định ngồi xuống với vẻ không vui. Điều này cũng có nghĩa là Vương Biển không thể đoán ra Rốt cuộc Vương Quán đã gặp phải chuyện gì Ông ta chỉ có thể đưa ra tình huống sơ lược Anh nói đi Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì Anh nói ra bọn em cũng dễ tìm cách đối phó Vương Biển biết Nếu Vương Quán thật sự có vấn đề gì Thì số tiền đó chắc chắn sẽ bị đóng bằng Thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ nhà họ Vương Vương Quán biết Bây giờ ông ta không thể giấu giếm đối phương chuyện gì nữa Anh còn tưởng là không có vấn đề gì lớn Nguyên liệu làm gốm xương trước đây không phải xương bò bình thường mà là xương hổ Xương hổ Nếu thật sự chỉ là xương hổ Thì chắc là không có vấn đề gì lớn Vương miện và vương lam phong cao mày Anh có chắc thật sự chỉ là xương hổ không? Vương miện lên tiếng với vẻ không chắc chắn Ông ta có thể tính ra vương quán có khả năng phải ngồi tù Nhưng chắc không để như vậy Có lẽ là còn có việc khác Vương quán cao mày Đã đến lúc này rồi Anh còn đưa hai em làm gì? Chỉ là không hiểu sao trong lòng anh cũng có cảm giác cực kỳ hoảng loạn Giống như là sẽ xảy ra vấn đề gì đó Cho dù vương quán biết rằng Mình chỉ làm một việc là dùng sướng hổ Nhưng ông ta vẫn thấy rất hoảng loạn Lúc trước cảnh sát tìm đến tận nơi Cũng không nói rốt cuộc là vì chuyện gì Đám người đến chỗ ông ta Có vẻ không phải cảnh sát phụ trách bằng này Người đến đồ tra anh là ai? Còn phải nói à? Là cái thằng nóc họ hạ Chẳng lẽ nó muốn mượn chuyện công báo thù chuyện riêng? Nhắc đến nhà hậu hạ, tất nhiên Vương Quán sẽ nghĩ đến chuyện của Vương Lam Nguyên Nếu là mượn chuyện công báo thù chuyện tiên với tiêu chuyện này cũng có thể hiểu được Sức mặt Vương biển vẫn không tốt lắm Thằng nhóc hạ thần phong này đã gặp ông ta mấy lần tuy bây giờ nhà hậu Vương và nhà hậu hạ có mâu tuấn Nhưng mà... Nếu em đoán không nhầm thì thằng nhóc nhà hậu hạ này phụ trách vụ án hình sự Vương Bệnh gần đầu nhìn Vương Lam Phong Có thể Vương Lam Phong biết tình hình ở thành phố Bắc Kinh đó hơn Vương biển Đúng vậy, Hạ Tân Phong phụ trách vụ án hình sự Cho nên anh cả Nếu tự dự thành nhóc nhà hậu hạ đến gặp anh Sợ lại không chỉ đơn giản là xương hổ thôi đâu Bây giờ vương quán làm gì còn khí thế Của ngày hôm qua Ông ta đã cảm thấy bức bách, Ngoài việc dùng dân ngủ ra Thì ông ta còn làm việc gì nữa đâu Không đúng, còn có việc có liên quan đến hình sự Vương quán có mạnh nhìn tình hình của anh cả mình Sáng ngày mai em sẽ đi ngay ngóng Bây giờ nhân lúc tiền vẫn chưa bị đóng bằng Thì truyền tiền mà công ty cần dùng trước đi Không chỉ là tiền công ty Nhà họ Vương cần dùng Bây giờ khi Vương quán không biết đã xảy ra chuyện gì những Vương Việt nói như vậy Làm ông ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy Nhưng ông ta thật sự không nghĩ ra mình đang làm việc gì vi phạm pháp luật Việc Vương quán chưa từng làm Vậy dân như Lẽ nào là dân như chị dấu Vương Lâm phong cười nhắc đến Dương Như, ấn tượng của bọn họ với bà ta có lẽ là yêu cái đẹp. Nhà của anh bừng cũng thật kỳ lạ, cái đơn bao nhiêu năm nay rồi, vậy mà ông ta thả ở bên ngoài sinh một đứa con riêng cũng không muốn sinh một đứa con với Dương Như. Vương Quán nghĩ đến lúc ông ta vừa ra ngoài, hình như là không nhìn thấy Dương Như. Nghĩ đến đây, ông ta lấy điện thoại ra gọi thẳng bên xuống của Dương Như, điện thoại hiển thị là đối phương đã tắt máy rồi. À, đằng bảo tối ta đó nhất định đã bỏ trốn rồi bình thường điện thoại của Dương Dư chưa bao giờ tắt máy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Vân Quán kéo cửa phòng đọc sách ra, nhìn Vân Ngũ đang đứng ở bên ngoài. cần lập tức quay về, chúng trình Dương Dư thật kỹ cho tôi. Vân Ngũ cũng giật mình, nhưng không thể hiện trên mặt. Vâng. Vân Ngũ với người nhanh chân trời đi. Anh đang ngồi trên xe, liếc nhìn phòng đọc sách vẫn còn sáng đèn. Anh đã biết nhờ sự giúp đỡ của mình mà Dương Dư đã thành công rời khỏi đây rồi. Chỉ là dù sao thì Vương Quán cũng là người nuôi mình lớn Tội dân này anh ta sẽ chịu Vương Hồ nhìn phòng đọc sách lần cuối cùng Sau đó lái xe đến cục cảnh sát Vật chứng một tiểu đau và bác sĩ pháp y mang về Đang được xét nghiệm Có lẽ phải đến sáng ngày hôm sau mới biết kết quả Chỉ là không ngờ vào lúc 4-5 giờ sáng Bọn họ đã nhận được thông báo có người đến tự thú Hạ Thần Phong trực tiếp bị người khác gọi dậy Từ trong cơn buồn ngủ Lúc này Phương Pham còn đang buồn ngủ Vương Hổ đến rồi, anh ta nói đến tự thú. Tự thú? Ngay lập tức, Hạ Thận Phong hoàn toàn tỉnh táo, anh ngồi dậy từ trên sofa, vuốt mặt quay đầu, đầu lông mày nhíu chặt vào. Tự thú, chuyện này là sao? Phùng Phạm quay gầy, cầm cốc trà đặt đan nguội lạnh ở trên bàn lên, anh nhăn mặt uống một ngụm. Tôi cũng không biết chuyện này là sao, tôi cũng vừa mới bị gọi dậy, Vương Hổ đợi ở đó rồi, tôi đã bảo hầu từ đi xem xem đã có báo cáo kết quả xét nghiệm chưa vì tạp chất bên trong bố trách nhiệm lấy từ cửa thông gió vào ban ngày quá nhiều, cho nên phải mất nhiều thời gian phân tích hơn so với bình thường. bắt đầu mọi người muốn có kết quả trước rồi mới hành động. quan trọng hơn là bản thân hạ thần phong cũng không thể đảm bảo là nhất định sẽ trách nhiệm ra được kết quả gì. nhưng vào lúc quan trọng này lại có người đứng tự thú. hạ thần phong tỉnh táo được một lúc liền đứng dậy. vân hổ đang ở đâu? đi thôi. Nếu thực sự có thể phát được vụ ăn này thì tôi phải xin nghỉ phép một thời gian, mệt mỏi quá rồi Phương Phạm vươn vai đi qua đó Phương Hồ ngồi một mình trong phòng, cơ thể cao lớn ngồi trên ghế Hạ Tân Phong vừa bước vào đã cảm thấy Phương Hồ ngồi rất chặt trội Phương Phạm cầm 3 cốc cà phê đi vào và đưa cho vân Hồ một cốc Anh đến để tự thú Hạ Tân Phong đọc tài liệu sau đó ngẩng đầu lên Vương Hổ nhìn lấy cốc cà phê, dấn trình nhìn thoáng qua, sụn gần đầu lên, nhìn hai người ở phía đối diện. Các anh đang điều tra vụ án với người mất tích trước kia đúng không? Phùng Phạm và Hạ thần Phong nghe thấy sau đó nhìn nhau, trong lòng họ dẩu đằng. Cho dù Vương Hổ này không phải hung thủ thực sự, thì cũng là người biết chuyện trong đó. Vương Hổ đã có ý định một mình nhận hết tội lỗi rồi. Tôi biết các anh đến nhà máy sản xuất xương là để điều tra chứng cứ. Từ tôi không biết các anh đã đoán ra được những gì nhưng tôi cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm chuyện này nữa. phạm tội một mình không có cảm giác thành tựu gì cả. tôi cho rằng cảnh sát các anh gây gớm lắm, có thể điều tra được thứ gì đó từ rất sớm. nhưng không ngờ là bây giờ các anh mới phát hiện ra được một ít dấu vết. vương hổ đã khai ra tất cả, bao gồm một vài chi tiết nhỏ, ví dụ như là dụ dỗ người từ trường học đến nơi khác như thế nào, dụ dỗ bằng cách nào, làm đối phương hôn mê như thế nào, sau đó tàn nhẫn giết hại. những chi tiết nhỏ trong đó. Dù dù là hai cảnh sát trách trải quan rất nhiều lần như Phùng Phàm và Hạ Trần Phong nghe thấy mà còn cảm thấy gây dựng. Bởi vì nội dung của vụ án phức tạp, hai người bắt đầu thẩm vấn từ 4 giờ sáng đến hơn 9 giờ sáng vẫn chưa ra ngoài. Mà bây giờ nhà họ Vương vẫn chưa có được bất cứ tin tức nào, Vương Quán không liên lạc được với Dương Như, cũng không liên lạc được với Vương Hộ, ông ta sốt ruột đi qua đi lại trong phòng đọc sách của nhà họ Vương. Vương Biện và Vương Lam Phong đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Vương Ba Đào còn mạnh quyên ngồi một mình ở trên ghế nhìn phòng khách không một bóng người bà ta lấy điện thoại ra gọi cho vương hoàng tuấn mạnh quyên luôn có thái độ lấy lòng đứa con chồng này có điều bà tam bĩn cưỡng chiều nhưng vẫn không có được sự công nhận của vương hoàng tuấn bao nhiêu năm nay mạnh quyên đã hết lòng chăm sóc nhưng vẫn không có được một câu công nhận nào của vương hoàng tuấn hai người có thể sống chung hòa thuận đã là giới hạn lớn nhất rồi và dây phút điện thoại được kết nối, Mạnh Quyên ngay được âm thanh ở phía đối diện liền vô tức cao mày, bà ta hít thở sâu một hơi. Hoàng Tuấn à, con đang ngủ dậy chưa? Vâng Hoàng Tuấn tắt video trò chuyện với người yêu của mình đi, anh đang ngồi dậy và nói với giọng hơi khàn. Có chuyện gì vậy? Bố con nói là con đến thành phố Bắc Kinh mấy ngày rồi, có phải nên về thăm ông nội của con không? Hôm nay ông ấy xuất hiện rồi. Mạnh Quyên biết. Bà ta không thể nói quá cứng rắn được Nếu không thì Vương Hoàng Tuấn nhất định sẽ phản bác lại Cho nên bà ta bắt đầu rào chức đón sau, Nói từ chuyện Vương Ba Đào ra viện Vương Hoàng Tuấn con mày, Vương Ba Đào là bề chân của mình Cho dù bây giờ anh ta không hòa thuận với người trong nhà Nhưng chuyện Vương Ba Đào xuất viện Anh ta bắt buộc phải xuất hiện Được, buổi trưa tôi sẽ về nhà Vương Hoàng Tuấn nói xong liền muốn đắt cậu gọi Nhưng mạnh quên lại một lần nữa gọi anh ta Khoan đã, Hoàng Tuấn Có chuyện gì nữa Vương Hoàng Tuấn nói với giọng đều mất kiên nhẫn Trên máy tính bảng. ở trước mặt Vương Hoàng Tuấn Lại một lần nữa hiện lên yêu cầu gọi video của người yêu anh ta gửi đến Con không biết việc bố con lần này muốn con đến thành phố Bắc Kinh Lần này trở về con đừng trong dẫn bố con Mạnh Quyên nói với vẻ sâu xa Vương Hoàng Tuấn một tay ấn nút từ chối, Một tay gõ chữ trả lời trên máy tính vừa nói qua điện thoại Vậy việc bố tôi muốn bà làm, bà đã làm xong chưa? Mạnh quên giật mình Bắt đầu bà ta quần định do hỏi tin tức Những thái độ này của Vương Hoàng Tuấn Khiến bà ta thấy hơi bất an Hoàng Tuấn, con nói vậy nó có ý gì? Bà còn chưa biết tôi có ý gì sao? Cô còn cánh quan chương của bà Không hề để ý đến nhà họ Vương Nhưng cũng phải tôi, Từ nhỏ bà đã bỏ rơi cô ta Làm sao cô ta nghe lời bà được Có khi cô ta còn chọn người tốt hơn bà nhiều Vương Hoàng Tuấn chưa bao giờ cho rằng Mình sẽ là một người chồng đạt tư chuẩn Anh ta cũng sẽ không bao giờ yêu lục dao Cho dù cuối cùng lục dao thật sự không tội Thì chắc chắn anh ta cũng không yêu lục dao Cùng lắm cũng chỉ tán thường cô mà thôi Nhà họ Vương này đã mục nát từ lâu rồi Một pháp cổng dơ bẩn như vậy Thật ra Vương Hoàng Tuấn đã không cần từ lâu rồi Chỉ là tùy anh ta có suy nghĩ này Nhưng lại không có dũng khí để thực hiện Vương Hoàng Tuấn chỉ có thể chịu đựng Lúc này anh ta cười lạnh kết thúc cuộc gọi, ngập máy tính lại, ngân người nhìn cảnh sát bên ngoài cửa sổ. Mạnh Quân nói chuyện điện thoại xong, cả người bà ta liền buôn lên. Sự phấn độ của bà ta, sự không cam tâm của bà ta đều bộc phát vào giây phút này. Bao nhiêu năm nay tất cả mọi người đều không hiểu Mạnh Quân. Lục sinh nhất oán giận bà ta, vương biện coi thường bà ta, toàn bộ nhà hậu vương đều coi bà ta như trò chơi. Vậy giờ ngay cả con gái bà ta cũng đối xử với bà ta như người xa lạc. Năm đó Mạnh Quyên cũng chỉ muốn sống tốt một chút Lẽ nào việc này là sai? Mạnh Quyên chưa bao giờ thừa nhận là mình đã phạm sai lầm Tất cả những gì bà ta có được đều là sự cố gắng của bản thân Bây giờ bà ta không cho phép bất cứ khả năng nào cướp đi tất cả của mình Bà ta thở phì phì Một tay bố chặt vào tu đua trên tay viện ghế sofa Bà ta gọi vào số quần lục dao trong điện thoại Bà ta luôn có số điện thoại này nhưng chưa bao giờ gọi Cô gọi điện thoại này không chỉ Mạnh Quyên thấy rất quái lạ Ngay cả người nhận điện thoại là Lục Giao cũng cảm thấy khó tin Cô nhận được yêu cầu ra ngoài gặp mặt của đối phương Mạnh Quyên biết Bây giờ bà ta đến nhà hậu hạ Chắc chắn bà lão kia lại tìm mọi cách ngăn cản Bà ta bắt buộc phải gặp dân Lục Giao Chỉ có cảm đinh thì bà ta mới có cơ hội thuyết phục Lục Giao Tôi không cho rằng giữa chúng ta còn có chuyện gì có thể nói Lục Giao không muốn nhìn thấy Mạnh Quyên Bây giờ cuộc sống của cô rất tốt Người nhà hậu hạ đã xóa bỏ thành kiến đối với cô Đối xử với cô như người một nhà Bắt đầu từ hôm nay Hà Lão Phương nhân đã không chỉ một lần kéo tay Lục Giao nói Muốn đi đâu tổ chức hôn lễ cho nên nhận được điện thoại của Mạnh Quyên Trong bầu không khí vui vẻ Như vậy còn là một việc cố tướng với Lục Giao Dù sao Thì mẹ cũng là mẹ của con Có nói chuyện như vậy với mẹ sao Cho dù con không nhận không Thì trong cơ thể của con vẫn có dòng móc của mẹ Lần này Mạnh Quyên Cũng không khách sáo nữa Mà ta đang nhìn đến cực điểm đổi Tại sao tất cả mọi người lại đối xử với bà ta như vậy? Lục Giao chỉ cao mảnh trước sự bộc phát đột ngột của Mạnh Quyên Về mặt sinh lý Mạnh Quyên đúng là mẹ cô Nhưng bà ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ Nếu có thể lựa chọn thì tôi tha đăng Người sinh ra tôi không phải là bà Câu này của Lục Giao rất thơm dâu Nhưng cũng nói ra tiếng lòng của cô trước đây có lẽ cô chỉ con như không có người mẹ này nhưng bây giờ sau khi xem hết tài liệu anh băng có gửi cho mình cô đã biết được tất cả những việc nhà họ vương làm với nhà họ lục lúc này nếu nói cô thật sự không có chút oán hận nào thì chắc chắn là nói dối con con có còn là con người không mệnh quyền tức giận hét lên nhưng bà ta nghĩ đến việc hôm nay mình bắt buộc phải gặp được lục giao nếu mệnh quyền không được vậy lục sinh nhất thì giao thái độ của lục giao với lục sinh nhất thế nào lẽ nào con không muốn biết tung tích của bố con sao? Sự thực chứng minh đúng là lục giao có tình cảm với lục sinh nhất cuối cùng có đồng ý với yêu cầu của mạnh quyền đến gặp mặt ở một nhà hàng tại thành phố bắc kinh. ở đây toàn là phòng riêng, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, rất phù hợp để hai người nói chuyện riêng. khi lục giao đi vào mạnh quyền đã đợi ở bên trong được một lúc rồi, một chiếc bàn tròn nhỏ đã để đầy thức ăn. con đến rồi à? sau khi gọi điện thoại cho lục giao xong. Mệnh Quân đang nghĩ rất nhiều. Bây giờ bà ta không thể làm quan niệm của mình về lục giao cứng nhắc hơn được nữa. Cho nên bà ta chỉ có thể áp dụng chính sách làm lung lạc. Bà ta cố gắng nhớ ra năm đó lục giao thích ăn dân món gì, có khẩu vị gì. Nhưng rất đáng tiếc là ký ức về năm đó đã phai mờ rồi. Mệnh Quân đã không thể nhớ được năm đó lục giao trông như thế nào nữa. lúc đến đây, bà ta đã gọi rất nhiều món. Sau đó bắt đầu ngồi ở đó nghĩ xem lục giao đến thì mình nên lên tiếng thế nào. Lục Giao đi vào trong phòng Sau khi nhân viên phục vụ đời khỏi Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ Chính ở đây rất đặc biệt Người ở bên trong có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài Nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy cảnh tượng bên trong Đến lúc này Mạnh Quynh mới nhìn kỹ càng Lục Giao ngoài đời Đang ngồi đối diện với mình Lục Giao trong ảnh rất đẹp Nhưng không thể không thừa nhận Lục Giao ngoài đời Thật sự còn đẹp hơn ảnh quảng bá phim truyền hình Chẳng trách cho đến bây giờ Vẫn có người hy vọng Lục Giao tiếp tục đóng phim. Mạnh Quyên không nhịn được ghen tị trong lòng. Tô Lục dao là con gái của bà ta, nhưng bà ta vẫn không nhịn được ghen tị với nhan sắc của đối phương. Dường như là thời gian im lặng quá lâu, hoặc là ánh mắt của Mạnh Quyên quá mãnh liệt, Lục dao quay đầu lại và khẽ cau mày. Bà gọi tôi đến đây là có việc gì? Mạnh Quyên hoan hồn lại, bà ta cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn. Giao giao, đây là lần đầu tiên hai mẹ con chúng ta gặp riêng. nào. Con chắc trắng chưa ăn cơm đúng không? Mẹ đã gọi rất nhiều món ngon hồi nhỏ con thích ăn Con mau nếm thử đi người nói mùi vị món ăn của nhà hàng này không tồi Lục dao nếp nhìn thức ăn trước mặt Đây là món hồi nhỏ cô thích ăn ư? Ha ha Đúng là nực cười Mạnh Quyên chưa bao giờ biết cô thích ăn gì Không thích ăn gì Nấu răng gần đầu lên như người phụ nữ trắng điểm tinh tế Ngồi ở phía đối diện Bà Mạnh Quyên Có lẽ là bà không biết từ nhỏ tôi thích ăn gì rồi Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn như thế trước mặt mình đấy Với cá mập, thật xin lỗi Món tôi thích ăn nhất hồi còn nhỏ là chứng ông nội tôi luộc cho tôi Chứ không phải đồ ăn đắt đỏ trên bàn ăn này Dường như Mạnh Quyên đã quen với việc đến nhà hàng liền bản nhân viên phục vụ giới thiệu món ăn nổi tiếng của nhà hàng Giá cả ở đây vốn dĩ đang rất đắt đổi Đương nhiên giá cả của món ăn nổi tiếng chắc chắn không hề đẻ Chỉ là những thứ này bà ta đã ăn quen rồi Còn lục rau lại rất ít khi ăn Hồi còn nhỏ cô càng không thể nào được tới món ăn như thế này Lục rau không dứng không thấy cảm động Được lại cũng còn thấy lòng bình lặng băng Mạnh Quyên cũng cảm thấy khó xử Khoảnh khắc đó sắc mặt của bà ta mất tự nhiên vô cùng Bà ta cố gắng muốn nhếch mép lên Tạo thành nụ cười Chỉ là trong mắt lục rau Thì nụ cười như vậy trung thật xấu xí Rau rau à con xem Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi Mà lần nào được ăn món ngon Mẹ đều nghĩ những thứ như vậy Mà cho dao dao của mày ăn thử thì tốt biết mấy Cho nên hôm nay mẹ mới gọi Nhiều món như vậy Con đếm thử đi Lục dao khẽ cười Cứ buông tay ra bên tóc bối buông trên má sau tay Chuyện dẫn trên ngón áp út lướt qua trước mặt Mạnh Quyên Không cần đâu Có việc gì bà cứ nói thẳng ra đi Buổi chiều tôi còn có việc chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn Con đính hôn rồi Mạnh Quyên chỉ quan tâm đến chức nhẫn trên con tay lục dao Bà ta không quên lời Vương Biện nói với mình Là ông ta muốn lục dao trở thành người nhà họ Vương Mạnh Quyên biết Đây không chỉ đơn giản là nói Đây là nhiệm vụ mà Vương Biện giao cho bà ta Lục dao nhìn sắc mặt của Mạnh Quyên Lập tức trở nên rất khó coi Nên từ từ buông tay ra Tôi đã kết hôn rồi Cái gì Mạnh Quyên đột nhiên đứng lên từ trên kế Bởi vì quá đột nhiên đến cái bàn trước mặt bà ta Bị rung lên làm điệu đồ đá bàn ăn Thế nhưng giờ đây Mạnh Quyên là con tâm trí chú ý đến việc trang phục của mình bị bẩn, Con nói con có nhân rồi ư? Lục dao gật đầu Đúng vậy tôi đã kết hôn rồi Không thể nào con đang lừa mẹ đúng không Con chưa kết hôn đúng không Mạnh Quyên nói với vẻ mặt gần như phát điên Lục dao cao chặt mày lại Cô không biết tại sao Mạnh Quyên lại đêm cuồng như vậy Chỉ vì cô đã kết hôn rồi Cô vô thức nắm lấy lưng ghế Tôi kết hôn rồi Đây là lần thứ ba lục giao khẳng định mình đã kết hôn rồi. Mạnh Quân tức giận ngồi xuống ly hôn, mày ly hôn ngay cho tao. Tao ra lệnh cho mày lập tức ly hôn ngay cho tao. Ngày đến đây, lục giao lại bật cười. Bà đứng chân lập trường nào, thân phận nào để nói với tôi câu này? Tao là mẹ mày, nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng bà là mẹ tôi từ năm xưa. Khi bà quyết định bảo rơi tôi Thì bà đã không còn là một người mẹ đạt tiêu chuẩn Bà đã không có tư cách nhúng tay vào cuộc đời của tôi rồi À đúng rồi Con trai của Vương Biện Lục Giao nói xong để nhìn Mạnh Quyên với vẻ dữ cợt Bà muốn tôi ly hôn dự ở bên con trai của Vương Biện sao Ha ha nực cười Tôi không phải bà Từ trước tới này Lục Giao chưa bao giờ cảm thấy cô giống với Mạnh Quyên Cô nhìn Mạnh Quyên bằng ánh mắt trắng ghét Tôi chưa bao giờ giống bà Tôi sẽ không bất bỏ người bên cạnh mình Chỉ vì những thứ ba cho là quan trọng câm miệng Mạnh quân cảm thấy mình đã chủ đựng đủ rồi anh cũng có thể nói như vậy Nhưng Lục Giao thì không Lục Giao là con gái của bà ta Trong lòng bà ta thì Lục Giao bắt buộc phải nghe lời mình Bởi vì bà ta là mẹ của cô Lục Giao cũng không nói tiếp nữa Vì cô cho rằng hôm nay cô đến đây Gặp người phụ nữ này Thật sự không đáng chút nào Cô đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi này Mạnh quân ngừng đầu lên Không ngăn nhìn Lục Giao Đứng lại, tao cho mày đi chưa? Tại sao chúng mày lại đối xử như vậy với tao? Năm đó tao không sai Đúng, bà không sai, thế nhưng lựa chọn của bà đã làm tổn thương bao nhiêu người, bà có biết không? Lần này lục giáo đã nổi giận rồi, cô không nhịn được nữa mà lớn tiếng nói Chúng mày cũng làm tổn thương tao trước còn gì? Tại sao tao phải chịu đựng nỗi đau do nhà họ lục gây ra cho tao? Mạnh quyền bất chấp hét to lên Thì lúc đó mệnh quân không phải xuất thân là gia đình giàu có, cao quý gì, những nói gì cũng là tiểu thư của gia đình có chút địa vị. bà ta để ý đến nhà họ Lục cũng chỉ vì trước đây nhà họ Lục là thế gia lớn ở thành phố Bắc Kinh. cho dù lúc đó đã dần suy tàn rồi, nhưng danh tiếng của Lục đạo đâm vẫn còn. nhưng bà ta vừa gả cho nhà họ Lục chưa được bao lâu, thì nhà họ Lục liền rời khỏi thành phố Bắc Kinh để chuyển về một huyện nhỏ. sau đó bà ta mang thai lục giao, nhà họ Lục lại chuyển nhà một lần nữa, lần này chuyển thẳng vào trong núi.